Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Ấy hơi to, nước da lại còn nhăn nheo, móng chân thì dài, đen ngòm ngòm, thoáng chốc. Nó cảm thấy như là có một luồng hơi lạnh lẽo, phả thẳng vào, từ ngoài cửa. Luồng hơi lạnh ấy dường như biết nó đang nằm ở dưới gầm giường, mà lùa vào ấy làm cho nó tê tái. Thằng mập nín thọ dùng mình. Sau đó... Nó nghe tiếng của người kia cất lên văng vẳng... Đầy quỷ dị. Nhóc con... Mày đâu rồi? <cười> mày ra đây... Ra đây... Đừng có núp nữa sẽ tìm được mày thôi. <cười> thằng mập nhận ra đây là giọng của một bà già. thế nhưng mà tại sao bà già lại đi tìm? chẳng phải là nó đang chơi với hai thằng đàn em của mình cơ mà. đang trong dòng suy nghĩ mênh man thì bất thình lình thằng mập để ý thấy cái bản chân cứ đi vòng quanh cái bộ ngựa nó hồi hộp tim bắt đầu đập nhanh hơn nó sợ hãi nó muốn khóc thét lên ấy nhưng mà cổ họng như có vật gì chặn lại trong giây phút hoang mang bàn chân ấy bắt đầu quay ra ngoài vài phút sau ngỡ là bà già nọ đã đi khỏi nó bắt đầu rón rén bỏ ra khỏi gầm giường Khi thằng mập vừa ngước đầu lên nhìn thì hỡi ôi, ở trước mặt nó lúc này không ai khác lại chính là bà quách. Bà quách còng, thân thì lưng thì còng giặc, nhưng thân hình thì lại bay lơ lửng khỏi mặt đất, cái đầu đang cúi xuống, khuôn mặt nhìn chằm chằm đối mặt với mặt của thằng mập. Mặt của bà Quách bây giờ trông vô cùng kinh khủng. Đáng sợ, chương phành phành, nước da lại còn rúng gió, bờn bờn. Bà ấy bất giác đưa sát gương mặt già nua. Rồi sau đó, trên khóe miệng nhuyễn lên một nét cười, méo sành sạch. Giọng trầm đục nhưng sâu thăm thẳm. <cười> Thằng con đẹp cỏ đen tao bắt được mày rồi thằng bập chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi chẳng biết gì nữa ở bên ngoài kia mưa vẫn cứ đùng đùng đoàng đoàng thỉnh thoảng những tia sét vẽ lên trên nền trời tối thôi những vệt sáng đến lòa mắt vằn vẹn đến tối mưa lạnh tạnh dần ở trong nhà vợ chồng Việt và ông Mai đang ngồi uống nước trò chuyện với nhau. Bất giác ông Mai nhìn thằng cô lễ đang ngồi ổ rũ ở trước hiên với cái cần câu cá. Thằng cô lễ nó bị làm sao đây? Từ lúc thấy nó đi chơi về là nó không có nói chuyện gì cả. Vợ chồng bây lại la mắng gì nó phải không? Dạ, đâu có đâu cha. Khi nào nó quậy lắm con mới la nó thôi. Mà mà độ này nó ngoan nó biết điều lắm. Có khi là nó đi chơi về nó mệt thế vợ chồng bay ở đây chơi tính uh, chừng nào về lại nghe ống hỏi việt nhìn cha dạ uh, tụi con ở nhà lại nhà chơi với cha đủ đôi tuần rồi uh, tụi con phải lên thôi dạo này công ty việc nó cũng thư thả mới quyết định là cho thằng bé về chơi với ông nội đấy trời ơi thế rồi không dẫn thằng nhỏ đi đâu đó chơi chứ ở cái làng hẻo lánh này có cái gì dạ thế mai có còn... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện